Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý khán thính giả của kênh Chờ Tình và đến hẹn lại lên. Vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 20 giờ mỗi buổi tối, anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với những diễn biến tiếp theo trong bộ truyện Mạnh sát phu đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Và buổi tối ngày hôm nay sẽ là tập 7 của bộ truyện này. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tình yêu giữa Hạ Trâm và cậu Hải, giữa một cô hồ gái và cậu chủ của mình, giờ đây đã bị phát xác rồi. Và đương nhiên là ông bà Tránh sẽ không thể nào để yên cho hai người họ đến với nhau. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là bà Thanh sẽ làm gì với Hải Trâm đây. Cũng ở tập truyện này thì cậu Hải sẽ tiếp tục phát hiện ra manh mối vô cùng quan trọng về vụ án cái chết của Lê. Vậy thì manh mối đó là gì? Sẽ mở ra những hướng đi tiếp theo như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân anh Sa đến với những diễn biến mới nhất trong tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn hãy dành một chút ít thời gian Để ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa Thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ Mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu Cảm ơn mọi người rất nhiều Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết Của tập 7 Bộ truyền Mạnh Sát Phu Tác giả Diễm Quỳnh Qua phần diễn đọc của anh Sa Lúc này thì Hà Trâm đau đớn vô cùng, nhưng mà Vân cứ cắn răng chịu đựng. Cô nắm chặt tay lại, đôi môi bị cắn đến bật máu, nhưng mà không hề mở miệng kêu la. Cô biết là một khi chuyện tình cảm giữa cô và cậu bại lộ, thì chuyện này là điều chắc chắn xảy đến. Hà Trâm không hề oán trách hay hối hận, bởi vì đây chính là lựa chọn của cô. Bà Thanh thì hả hê nhìn Hà Trâm đau khổ, rồi quay sang chỗ cậu nếu như con không đồng ý cưới mỹ dung, bố sẽ đánh, đánh cho đến khi nào nó chết thì thôi. vậy thì bố đánh đi. nếu như được, bố đánh chết cả con đi. cậu ngoan cố nhất quyết không làm theo lời bà. nhân lúc đám gia nhân sơ hở thì cậu đạp bọn chúng mấy cái rồi lao đến chỗ hạ trầm. thằng đinh thì đang được đà cứ như vậy quất liên tiếp mà không chịu nhìn xung quanh. và thế là cái roi thứ bảy của nó đánh không phải là vào người Hà Trâm mà là vào người của cậu. Bà Thanh thê con của mình đau sợ quá cuống cuồng kêu lên. Dừng lại đi, đừng đánh nữa. Thằng Đinh nghe tiếng của bà hạ cái roi trên tay xuống, thì ông tránh chèn ngang. Cứ đánh tiếp cho tao, đánh cả hai đứa trong nó, đánh cho đến khi nào tao bảo dừng lại thì thôi. Dạ vâng ạ. Thằng Đinh gật đầu, giơ tay cao, đánh tiếp tục thì bà Thanh quát lớn. Không được. Mày không đánh, tao cho người chặt tay của mày đấy." Ông tránh mặt mày tối sầm lại, gần dòng tức giận hơn mọi người. Thái độ của ông hôm nay khiến ai cũng phải khiếp sợ. Thằng Đinh thì không dám ho hẻ ở đây, bởi vì ông lớn nhất, nó phải nghe theo lệnh của ông. Thế rồi thì nó nuốt nước bọt, tiếp tục đánh. Cậu thì giang tay che chắn cho cô. Nên đòn roi quất xuống đều đánh vào người của cậu Nhìn cậu đau đớn Cô không đành lòng buông lời cầu xin Cậu hại Cậu đừng đỡ cho em nữa Cứ để em chịu một mình được rồi Cậu mau tránh ra đi Đừng có nói nhảm như vậy Chỉ cần tôi còn sống Thì tôi nhất định sẽ không để em chịu khổ đâu Cậu đừng cứng đầu như vậy nữa Nếu như mà cứ tiếp tục như vậy Thì cậu sẽ ngất xỉu đấy Tôi vẫn chịu được Đừng lo cho tôi Âm thanh quất mạnh bằng roi vang lên không ngừng Cậu ôm chặt bà vai của cô Dù đau đớn như thế nào Thì cũng không hé răng nửa lời Ánh mắt kiên định Cùng với thái độ kiên quyết của cậu Khiến cho ông tránh và bà Thanh Phải ngập ngừng Họ không ngờ là cậu lại cứng đầu như vậy Ban đầu thì bà Thanh chỉ định dùng hà châm Uy hiếp cậu thôi Bắt cậu phải cưới Mỹ Dung Thế nhưng mà cuối cùng thì mọi chuyện đi ngược lại Bà không nỡ nhìn con trai chịu khổ như thế Và nếu như tiếp tục như vậy Thì cậu sẽ không chịu đựng được nữa Rồi lại còn tổn hại đến sức khỏe Có điều rằng ông tránh Vẫn không hề có ý định dừng lại Ông vẫn cứ cho người đánh cậu và hạ trầm Cuối cùng thì không thể nào Trơ mắt đứng nhìn Bà lên nắm lấy tay của ông Nước mắt thì chảy dài trên gò má Khẩn khoản cầu xin Mảnh ơi Tôi xin mảnh đấy. Mảnh mà cứ đánh tiếm như vậy thì còn chết mất. Nhớ đâu nó có mảnh hề gì. Tôi không thiết sống nữa đâu. Mảnh à. Ông tránh nhìn vào ủy khuất của vợ thì cũng cảm thấy mùi lòng. Chuyện cậu hủy hôn khiến cho ông thiệt hại về nhiều thứ. Thế nhưng mà tình hình trước mắt thì dù có đánh chết, cậu cũng không thay đổi quyết định. Ông đành phải nén tiếng thở dài đầy thất vọng rồi ra tay ra hiệu dừng lại đi. thằng Đinh nghe lệnh nhanh chóng hạ roi mây xuống. ông Tráng tiến lên mấy bước, giọng nói thì đầy uy quyền sần đe. Hải. thầy cho con thêm ba ngày nữa để suy nghĩ. nếu như con vẫn nhất quyết không chịu cưới Mỹ Dung, hậu quả như thế nào? con biết rồi đấy. dứt lời thì ông Tráng quay người bỏ đi. bà Thanh thì vội vã chạy đến đỡ cậu Hải đứng dậy. Thế nhưng mà đáp lại bà là sự lạnh nhạt vô tình của cậu Bà cảm thấy ngỡ ngàng Và có một chút hụt hứng Nhưng mà rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Bà quay sang phía con sen mau lên Đưa cậu về phòng Lấy thuốc bôi cho cậu đi Dạ vâng Con sen đành bước đến gần cậu Thế nhưng mà cậu thì chừng mắt lên dù quát cút ngay Hải à Bà Thanh nhỏ nhẹ nói như vậy Nhưng mà cậu hoàn toàn không để tâm đến lời của bà Cậu nhìn cô hắng giọng rồi nói Hạ Trâm Đưa tôi về phòng Dạ vâng Sau đó thì hai người cứ như vậy Nhẹ nhàng đi ngang qua bà Thanh Bà ngoái đầu nhìn lại Đứa con trai của mình lòng đau như cắt Những gì bà làm chỉ là muốn tốt cho cậu Tuy nhiên mà cuối cùng thì lại trở thành Một người tàn nhẫn Ép buộc cậu làm điều mà cậu không thích Bà không biết oán thàn ai Cũng không biết căm hận điều gì Bây giờ thì đầu óc của bà chỉ còn lại một mớ bỏng bong rối như tơ vò vậy Bà lặng lẽ nhìn cậu khuất dần không kiềm lòng được Vô thức rơi nước mắt Con trai của bà ngày càng xa cách bà hơn Bà tự hỏi rằng Những việc mà mình đang làm có đúng không? Có tốt cho cậu không? Hay đó chỉ là suy nghĩ Mà bà vô tình áp đặt lên cậu Hạ Trâm đưa cậu Quay trở về phòng riêng riêng cậu ngồi xuống giường đóng cửa lại rồi vội vã tìm thuốc cô lục lọi hộp tủ tay chân thì lóng ngóng run rẩy nên không làm được gì ra hồn nhìn thấy cậu đau đớn vết thương thì dần dần rỉ máu cũng không thể nào bình tĩnh được nữa mãi cho đến một lúc sau đó thì cô mới tìm thấy thuốc hai chân nhanh chóng lại gần chỗ cậu gấp gáp rồi nói cậu à cậu cởi áo ra đi để em bôi thuốc cho Cậu Hải gật đầu khó nhọc xoay lưng về phía của cô. Nhìn những vết thương ngang dọc đang dì máu trên lưng của cậu thì lòng của cô xót xa vô cùng. Bàn tay run rẩy cố gắng đưa lên bôi thuốc. Những giọt nước mắt lan dài trên gò má cô sột xịt vài tiếng trách móc Sao cậu lại dài như vậy? Tự nhiên đưa đòn cho em làm gì thế? Bây giờ thành ra thế này đi. Cậu cười xòa rồi đáp. Có sao đâu Tại tôi mà em mới bị đánh như thế Dĩ nhiên là tôi phải bảo vệ em Nhưng mà đây đâu phải là lỗi của cậu đâu Cậu không làm gì sai cả Nếu như em không đồng ý Cưới cậu Để cậu lấy cô Mỹ Dung thì mọi chuyện Đã không thành ra như vậy Cậu lập tức quay phát người lại Khiến cô giật mình Đánh rơi cả lọ thuốc Cậu siết chặt cổ tay của cô Ánh mắt thì hằn lên Những vệt dài đỏ sọc đầy hông tờn Ngữ điều trầm thấp phẫn nộ. Em vừa nói gì cơ? Không đồng ý gì cơ? Hạ Trâm câu mày Cậu à Cậu buông tay ra đi Cậu đang làm em đau đấy Em trả lời tôi đi Em không đồng ý cưới sao? À, ý em không phải là như vậy Cậu buông tay ra trước rồi Chúng ta nói chuyện nhé lúc này thì cậu nhìn xuống cổ tay nhỏ nhắn đang bị cậu siết chặt lại rồi thì nhanh chóng thả lòng tay để lại trên cổ tay của cô dấu hằn đỏ bừng như thế cậu lắp bám um, tôi xin lỗi tôi không cố ý Hạ Trâm vừa xoa so cổ tay vừa đáp em không nói sẽ không cưới tại nhưng mà nhìn cậu như thế này Cô còn chưa kịp dứt lời thì đôi môi hồng mềm mại đã bị cậu khóa lại. Cô tròn xe mắt ngạc nhiên. Và rồi thì cũng nhanh chóng, chìm đắm trong hương vị ngọt ngào đó. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không chiếm hứu, dịu dàng và không hề mạnh bạo. Cậu vòng tay ôm lấy eo của cô kéo sát vào lòng. Và mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô hình vậy. chỉ còn lại hơi thở và hai trái tim cùng nhịp đập. Hai người quyến luyến rời khỏi đôi môi Cậu buông tay Và cô thì không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu Khẽ cúi đầu che đi gương mặt Đang đỏ bừng kia Cậu mỉm cười xoa đầu cô rồi nói Lần sau thì đừng nói những chuyện như vậy nữa Em biết rồi Cậu quay lưng lại đi Để em bôi thuốc Rồi thì cô lại luống cuống Nhặt lọ thuốc dưới đất lên Cũng may là nó không bị vỡ Cô bôi cho cậu vừa bôi vừa hỏi Nhưng mà chuyện này thì cậu tính sao đây? Chắc chắn là ông bà sẽ không đồng ý đâu. Em không cần lo lắng. Tôi tự biết cách giải quyết. Tôi có thật là giải quyết được không cậu? Được chứ. Em cứ bôi thuốc đi. Dạ vâng. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những chuyện như vậy thế nhưng mà Hạ Trâm thì cảm thấy vô cùng lo lắng. Ông tránh thương cầu như vậy mà vẫn ra tay tàn nhẫn như thế. Cô không sợ bản thân của mình bị dày vò, nhưng mà cô chỉ sợ những người mà cô yêu thương đau khổ thôi. Trải qua quá nhiều biến cố, cảm giác mất mát chính là cảm giác mà cô sợ nhất. Cô không mưu cầu các cuộc sống sung túc đầy đủ, chỉ cần bình yên như vậy là đủ lắm rồi. Dành thời xã trưởng hôm nay có chuyện lớn, người hầu kẻ hà trên dưới ai ai cũng hóng chuyện. Chả là sau khi từ nhà của Phú Ông Tránh trở về, phòng của Mỹ Dung liên tục phát ra âm thanh chói tai. Tiếng hét, tiếng đập vỡ đồ đạc, rồi cả tiếng quát tháo nữa. Ông Lý ngồi trên chiếc phản trong phòng khách, hiểu rõ tâm trạng của con gái, nên chọn cách im lặng để mặc mọi chuyện. Ở trong phòng riêng thì Mỹ Dung không ngừng đập phá đồ đạc, mạnh vỡ vương vãi khắp sàn. Còn nà thì chỉ biết, đứng nếp mình một góc, ra sức khuyên nhủ, chưa không dám vào can ngăn Bởi vì nó sợ cô chủ Ném cái gì đấy vào người của nó Cô ơi Cô bình tĩnh lại đi Bây giờ mà cô đập hết mọi thứ trong phòng Thì cũng không giải quyết được gì cả Bình tĩnh á Thế mày bảo tao bình tĩnh thế nào đây Khi mà phải nghe những lời nói Từ cậu Hải như vậy Vừa dứt lời thì Chiếc bàn gỗ giữa phòng bị mỹ dông hất đổ Tiếp theo đó Là tiếng hét thất thanh của cô ta con na thì sợ quá nhắm chặt mắt lại, bịt chặt tai lại. khoảng tầm một lúc sau đó, không còn tiếng đổ vỡ, cũng không còn tiếng hét, thì con na hé mắt ra nhìn. nó nhìn thấy mỹ dung ngồi phủ phục trên giường, hơi thở đôi phần gấp gáp, quần áo đồ tóc thì không được gọn gàng. con na rón rén, bước từng bước chậm rãi tiến về phía mỹ dung. nó nuốt nước bọt rồi hỏi: cô à, cô Có sao không ạ? Mỹ Dung không lớn tiếng Cô ta cứ ngồi phổ phục như vậy Im lặng không nói gì Con Na lo lắng rồi hỏi tiếp Cô ơi Cô nói gì đi Cô cứ im lặng như vậy Còn sợ lắm Đám lại Na là một khoảng không trống vắng Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc Trở nên vô cùng nặng nề ngột ngạt Con Na hiểu tâm trạng của Mỹ Dung Không tốt Nó không dám hỏi gì thêm nữa đang định quanh người, rồi dọn đống đồ vỡ của ta gây ra. Tế nó lại nhìn thấy, tay của Mỹ Dung chảy máu. Nó cuống cuồng đi đến quầy bên chân cô, nâng tay của cô lên, lấy trong người ra chiếc khăn mùi xoa cầm máu. Nó mếu máo rồi nói: "Cô à, sao mà cô phải khổ như vậy? Ngoài kia thiếu gì người đâu, mà cứ phải yêu một người không yêu mình như thế, để rồi bản thân chịu thiệt như vậy." Lúc này thì Mỹ Dung mới có phản ứng Cô quay sang nhìn nó Đôi mắt thì vô hồn Trông cứ như một người thất thần vậy Rồi nở ra nụ cười chua chát Mày thì biết cái gì mà nói Đúng là con không biết gì cả Con ngu ngốc Thế nhưng mà con hiểu nếu như Cô cứ tiếp tục như vậy Thì người đau vẫn là cô thôi Sao Cô không buông tay đi nghe đến đây thì mỹ dung đầy mang con na ra làm cho nó ngã quỵ xuống đất khuôn mặt thì dữ tợn cùng với ánh mắt đỏ ngầu như vậy khiến nó vô cùng khiếp sợ thứ gì đã là của tao thì mãi mãi sẽ là của tao và nếu như tao không có được thì người khác cũng đừng hòng mà có được cô à vì gì mà cô phải khổ như vậy ngoài kia thì vẫn có người tốt hơn cậu cả trăm cả ngàn lần sao cô không dừng lại Tìm cho mình một hạnh phúc mới đi Tao không cần mày lên mặt dài đời tao Tao tự biết là mình phải làm gì Nhưng mà Không nhưng gì gì cả Chuẩn bị đồ đi Chúng ta đi gặp thầy Thầy á Cô muốn đi gặp thầy ngay bây giờ sao Chứ còn thế nào nữa ta phải hỏi thầy xem loại buồn nào linh nghiệm hơn không chữ loài buồn này không ăn thua gì cả rõ ràng đã giết được con nào đấy rồi thế nhưng mà mọi chuyện lại không thành như thế con nàng nghe mấy dòng nói thì im bặt sau mặt thì tái nhợt đôi mắt của nó đào láo liền không thôi cô liêm mắt rồi vô tình bắt gặp thái độ lạ của con nàng nghi là có chuyện gì đó mờ ám cô hỏi nè Mày sao vậy Lúc này thì con Na trột xạ, giật mình. Tim thì đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Nó lắp băm. À, dạ... Con không sao à? Không sao? Không sao mà mặt của Mai trắng bệch như vậy á? Thì nói đi. Có chuyện gì? Dạ... Nói nhanh. Dạ... Chuyện hôm trước cô giao cho con. Con chưa làm à? Ngày đến đây thì mấy rồng ngơ ngác Nhìn nó Nhất thời chưa hiểu hết ý Rất nhanh sau đó thì cô dần nhận ra Nó đang nói đến điều gì Cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm Gương mặt kiều diếm kia đỏ bừng lên Rồi thì cô ta nắm chặt cổ tay con na Chợn mắt rồi gần dòng Tao bảo mày giết Tại sao mày lại không làm Con na rời ánh mắt sang nơi khác Không dám nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với nó Cô họng của nó như bề ai đó Chẳng cứng lại Và không thể nào thốt ra thành câu Nó càng im lặng như vậy Lại càng khiến Mỹ Dung thêm bực bội Cô siết chặt tay của nó Nhấn mạnh từng câu từng chữ. Tao hỏi mày Vì sao lại không giết chết con à đấy Con à cúi gập đầu xuống đất Cả người run lên cầm cầm gấp gáp rồi nói Cô à Con xin lỗi Con mong cô tha lỗi cho con Con thực sự là không thể nào ra tay với cô ta được. Con xin lỗi. Lúc này thì không gian trong phòng im ắng. chỉ còn lại tiếng sụt sệt nho nhỏ phát ra từ con nà. Mỹ Rồng thì vẫn cứ nắm chặt cổ tay của nó không buông, khiến nó cau mày nhăn nhó, nhưng mà nó không dám hó hé nửa lời. Con nà suy nghĩ thâu đáo rồi đánh liều một phen, nó lấy hết can đảm lên tiếng. "Quả" cô có nghe con nói gì không đôi mắt sắc lẹm như dao găm nhìn chằm chằm vào nó không chớp mỹ dùng thì một tay hất mạnh con nà sang một bên khiến nó không trụ được ngáo quỳ ra đằng sau cô nhếch mép cười khẩy rồi nói mày được lắm dám cái lời tao như vậy việc tao bảo mày làm mày không làm là còn che giấu như thế tại nếu như tao không hỏi thì mày coi như không biết gì cả sao Con nà lắc đầu rồi vội vàng bò đến ôm chân của mấy Dung thành mình. Không phải đâu cô à. Con không cố ý giấu cô đâu. Cái loại hầu như mày bây giờ giữ lại chỉ thêm bẩn mắt của tao thôi. Cút ngay đi. Cô à, con xin cô đấy. Con xin cô tha cho con đi. Tha cho mày á. Mày đừng hòng nhá. Ngày hôm nay thì tao Sẽ dạy cho mày một bài học, để cho mày biết cái lại lời tao, thì hậu quả sẽ như thế nào đây? Rất lời thì Mỹ Sông cứ như vậy lấy chân, đạp mạnh lên người của con Na. Cô ta cứ đạp đá liên tục vào lưng và bụng của nó. Con Na thì ôm mặt khóc nức nở, miệng thì không ngừng xin tha Cô à, con đau quá, cô dừng lại đi, con van cô đấy, con lại cô mà. Cô à, cô dù lòng thương con đi. Cho mày chết này. Cái tôi Dạm nói dối tào á Mày chết đi nhá Còn ăn hại này Từng lời nói ra Đều là một cú đập Cú đá Cứ như vậy thì My Dung chút hết cơn giận dữ Lên người con na Cho đến khi thỏa mãn Thì mới dừng lại Hai tay cô ta trống hồng Nghỉ ngơi lấy hơi Sau một khoảng thời gian vận động mạnh Con na thì nằm thoi thóp dưới sàn Toàn thân nê ẩm Một dòng máu đỏ tươi Từ khóe miệng chảy ra Nó khóc không thành tiếng Hai vai thì run lên nhẹ nhẹ Sau chân bảo hành Nó không còn đủ sức để ngồi dậy Thế Nhưng mà vẫn phải gắn gường bò đến Quỳ dưới chân Mỹ Dung Nó thều thào rồi nói Cô chủ à Cô đánh xong rồi thì Xin cô, tha lỗi cho con đi Con biết là mình sai rồi Mỹ Dung đưa mắt nhìn Con hầu thấp hèn dưới chân của mình Khinh bỉ. Đánh thì cũng đánh rồi Dần thì cũng dần rồi Cô nghĩ con na vẫn còn giá trị lợi dụng Thế nên không nỡ giết chết nó Cô đá nó ra khỏi chân của mình hờ lành rồi nói Lần này tao tha cho mày đấy Nếu như còn tái phạm nữa Tao Lấy cái mạng chó của mày Mày nghe rõ chưa Dạ vâng ạ Còn con đổi ơn cô Đứng dậy đi Đi ra ngoài Bảo con hàn Bôi thuốc cho Con truyền đến gặp thầy. Đợi đến khi nào mày đỡ thì đi. Dạ vâng ạ. Con xin phép ra ngoài ạ. Mỹ Dung khẽ gật đầu đồng ý. Con na thì lê từng bước nặng nhọc rời khỏi phòng. Mỗi bước chân đều khiến nó đau nhói. Tay chân của nó bây giờ xa rời không còn sức lực. Cắn răng lắm thì mới có thể tiếp tục. Nó vừa đi đến ngưỡng cửa thì đột ngột dừng lại. Bởi dòng nói của Mỹ Dung. Chuyện con à kia Nếu như mày không giết nó Như vậy con nghĩa là nó Vẫn còn sống sao Con à khó nhọc quay người lại Lắc đầu rồi đã Dạ không à Cô ta chết rồi à Mấy rồng sửng sốt Tròn xoe mắt ngạc nhiên Cái gì cơ Nó chết rồi á Tức không phải là mày nói Mày chưa giết nó sao Đúng là con chơi giết cô ta Nhưng mà ngày hôm sau con qua bên danh thự của ông Tránh thì đã hay tin cô ta chết rồi. Mỹ Dung im lặng sẽ phải tay ra hiểu con Na thì hiểu ý nhanh chóng rời đi. ngồi một mình trong phòng cô rơi vào trầm tư. Ban đầu khi nghe con Na nói chưa giết nên à ta còn sống thì cô đùng đùng nổi giận bởi vì nghĩ là cầu vì à đàn bà đấy mà hủy hôn. Nhưng mà bây giờ người cô muốn giết cũng đã chết rồi. Chỉ có điều không phải do con Na gây ra. Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện liên tục trong suy nghĩ Rốt cuộc thì ngoài cô ra Còn ai có thể làm chuyện này chứ? Sau khi băng bó xong vết thương cho cậu Hải Thì Hà Trâm lặng lẽ rời khỏi danh thự về căn nhà tranh của mình Cô ven theo con đường đất của làng mà đi Vừa đi vừa nghĩ những chuyện mông lung Bây giờ thì ông Tránh và bà Thanh Đã biết chuyện của cô và cậu Hải Cô lo sợ rồi tự hỏi Không biết là họ có làm hại đến thầy bu cô không? Mặc dù cậu đã hứa sẽ không để bất kỳ chuyện gì xảy ra với gia đình của cô, thế nhưng mà thật lòng thì cô vẫn lo lắng. Bà Thanh thì nhiều mưu mô, thủ đoạn như vậy. Dễ gì tha cho cô? Bây giờ thì bà chưa làm gì, cũng là bởi vì cậu đang tức giận như vậy. Thế nhưng mà biết đâu vài ngày sau đó thì bà ta tìm đến gia đình của cô gây sự mọi thứ bây giờ vẫn còn rất mơ hồ và mông lung. Hạ châm nén tiếng thở dài, đôi mắt thì thẫn thờ nhìn vào những khoảng không vô vọng. Cô lê từng bước, nặng nhọc theo bản năng. Đột nhiên thì một người đàn bà cách cô không xa ngã quỵ xuống đất. Cô nhanh chóng chạy về phía trước đỡ bà dậy rồi nhặt những thứ đồ vương vãi bỏ vào túi ân cần hỏi han. Bà ơi, bà có sao không à? người đàn bà đó xua tay. Tôi không sao. Cảm ơn cô, cảm ơn Hà Trâm. Bác Liễu, hai người tưởng chừng xa lạ lại hóa thân quen. Gặp lại bác Liễu trong tình huống như vậy thì cô có một chút e dè, mặc cảm, bởi vì bác Liễu chính là bu của anh bà, người mà năm xưa bị đồn rằng ở gần cô nên mới chết. Cô đỡ bác Liễu đến bên lề, ngồi xuống một gốc cây có bóng mát nào đấy để nói chuyện. Hạ Trâm thì cứ ngập ngừng mãi, không dám đối diện với bác Liễu. Nhiều lúc thì cô định mở lời trước, thế nhưng mà không hiểu vì sao cổ họng cứ như bị ai đó chặn lại, không thốt nên lời. Cuối cùng thì sau khoảng thời gian im lặng, Bác Liễu là người mở lời trước. "Cháu bây giờ thế nào rồi? Tại sao này không thấy cháu đến quán nước?" Thế nên bác cũng thắc mắc. Hạ Trâm nghe xong thì cười gượng rồi từ tốn đáp, cháu thì không còn để bán nước nữa bây giờ thì cháu đang ở đợi cho nhà cô ông tránh để trừ nợ cho thầy bùa thật như vậy á thế nếu như vậy thì vất vả cho cháu quá dạ cũng không vất vả gì đâu à thế còn bác à dạo này thì bác sao rồi à bác thì vẫn như vậy ngày cơm ba bữa rồi thì lo hương nhang cho thằng ba thôi Lời của bác nói ra khiến cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Dù đã bao nhiêu lần tự nhủ rằng việc anh ba mất không liên quan gì đến cô cả. thế nhưng mà chuyện anh ra đi, để lại bác Liêu đơn độc một mình trong căn nhà sập sể đó lại làm cô cảm thấy thương tâm quá. Chồng của bác Liêu mất sớm, bác thì không đi bước nữa, một mình nuôi con. Gánh nặng gia đình dù khó nhọc như thế nào, thì bác vẫn gánh vác. Sự tàn phá của thời gian và cuộc sống Đã khiến cho bác ra đi rất nhiều Cả cuộc đời thì bác chỉ mong Anh ba có một cuộc sống tốt thôi Từ vậy mà cuối cùng thì lại Trở thành người đầu bạc Tiến kẻ đầu xanh Bác liễu quay sang nhìn Hà Trêm Bằng ánh mắt của một người từng trải Đã đi hết hai phần ba cuộc đời Bác nhận ra nỗi lòng của cô Bác chuyển ánh nhìn Về phía cánh đồng lúa xanh non Xa tiếp tắp ngoài kia Khẽ thở dài một hơi rồi sau đó lên tiếng Sao vậy? Thế cháu vẫn còn ái náy chuyện thẳng ba sao? Giọng nói của bác liếu vang lên khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vẫn là nụ cười gượng gạo cho qua chuyện đó trên môi cô nhẹ nhàng rồi đáp Dạ vâng ạ Chuyện của anh ba cho vân cảm thấy ái náy mà bác không giận cháu chuyện đó sao? Giận á nhưng mà sao phải giận? Dạ, bởi vì mọi người đồn, cháu chính là nguyên nhân khiến anh ba mất ạ. Đáp lại cô lánh mắt dịu dàng và nụ cười xoa của bác. Cô nhìn thấy trong ánh mắt đó không hề có sự tức giận, thù hận hay là đau khổ gì cả, bác nói. Sao cháu lại nghĩ như vậy? Chuyện của thằng ba không phải là lỗi do cháu đâu. nghe đến đây thì cô lại tròn mắt, ngạc nhiên. Từ trước đến nay thì cô luôn nghĩ, người hận cô nhất sau khi anh ba mất chính là bác Liếu. Bởi vì bác đã mất đi người con trai mà bác vô cùng yêu thương, mất đi chỗ dựa vững chắc nhất mà bác có. Giờ đây nghe được những lời nói này từ bác thì cô cảm thấy ai nấy. Cô cảm thấy vô cùng bất ngờ nữa. Bác à, bác nói như vậy là sao à Cháu nghĩ là bác sẽ hận cháu, bởi vì cháu mang điểm xui đến cho anh ba chứ thế nhưng mà bác khá lắc đồ rồi đáp thằng ba thì từ bé đã hay ốm đau cơ thể của nó vốn ốm yếu mắc bệnh hiểm nghèo cháu à bệnh hiểm nghèo đúng như vậy bởi vì nó mắc bệnh hiểm nghèo mà gia đình của bác thì nghèo quá không có tiền chữa trị vì thế mà bác đã sớm biết nó không thể nào sống được lâu đâu Khi mà nó còn sống thì Thằng ba nó nói Nó quý cháu lắm Và muốn nói chuyện với cháu Bác thấy chuyện này không có gì xấu Thế nên cũng không ngăn cản Ờ Thế nhưng mà bác à Thế còn chuyện Anh ba đột ngột mất đi là sao vậy Thật ra thì buổi tối hôm đó Thằng ba lên cơn đau tim Bởi vì Không gọi thầy lang đến kịp Mới ra đi như vậy Và sự ra đi của nó hoàn toàn không liên quan gì đến cháu cả. Mà cháu cũng không nên để trong lòng như vậy đâu. Giờ đây thì Hà Trâm cứ như người mất hồn vậy, trình vênh giữa những dòng suy nghĩ. Hóa ra cái chết của ảnh bà không hề liên quan gì đến cô cả. Và cô không hề mang điểm xui đến cho anh. Lời đồn đại của dân làng về cô hoàn toàn không đúng sự thật. Giờ đây trong lòng của cô lè lói một chút cảm giác vui mừng. Bởi vì cô không cần lưỡng lự chuyện có phải là mình Mang vận đen đến cho những người xung quanh hay không Và bây giờ cô có thể tự tin Nói với mọi người Cuộc đời của cô không giống như đường chỉ tay đỉnh sẵn. Có điều rằng Nói ra những điều này Họ tin cô sao Hà Trâm Bác Liễu đột ngột lên tiếng Khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ Cô đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn bác rồi hỏi Sao vâng ạ Sao vậy bác Bây giờ thì cũng không còn chuyện gì nữa Bác về nhà đây à, Dạ vâng Để cháu đỡ bác à Nói rồi thì cô nhanh chóng Đỡ bác liêu đứng dậy Bác mỉm cười xua tay rồi nói Cháu giúp bác đến đây là được rồi Bác tự về nhà được mà Bác à Thế bác có chắc là mình đi được không Thế bác cứ để cháu Đưa bác về cũng được Không sao Từ hôm nay gặp cháu ở đây bác vui lắm. Bác thì vẫn cứ luôn muốn gặp cháu để nói với cháu về chuyện của thằng ba Bây giờ thì cháu biết sự thật như vậy rồi. Đừng để trong lòng nữa. Cháu hiểu chứ? Dạ vâng ạ, cháu hiểu rồi. Lúc này thì bác liễu khá gật đầu quay lưng rời đi. Hạ châm thì đứng lại phía sau. Đợi cho đến khi bóng lưng gù của bác khuất dần cuối con đường thì cô mới quay trở về nhà. Giờ đây biết được toàn bộ sự thật Gánh nặng bấy lâu nay trong cô tan biến Không còn cảm giác ái nái Buồn bá hay là tự trách nữa Cô đã an tâm nhiều hơn Cho đến tối muộn Hạ Trâm lục đục trong nhà Làm vài chuyện vặt vãnh, Sắp xếp đồ đạc, quần áo Để cửa nhà tươm tất Sáng nay thì vội đến danh thử tìm bà Liên Cô chưa kịp dọn dẹp Nghĩ đến việc tìm bà Liên Cô chợt nhớ ra chuyện chiếc vòng Ngọc Bích Trong danh thử Những người có thể mua chiếc vòng đó Thì chỉ có ông bà chủ hoặc là cậu Hải thôi Cô nghĩ là ông chủ và cậu Hải thì không có lý do gì để mua vòng cả Hơn nữa thì hai người họ cũng không hề có thù oán gì với Lê Việc họ là hung thủ thì rất ít khả năng Chỉ có bà Thanh là người mà cô nghi ngờ nhất Bà Thanh là người thích mua đồ trang sức Nên việc bà ta có chiếc vòng ngọc bích là điều dễ hiểu thôi Thế nhưng mà nếu như bà ta là người giết Lê thì lý do là gì? Tại sao lại làm như vậy? Cô ngồi trên chiếc giường tre cú ký vẻ mặt thì đăm chiêu, lặng thinh suy nghĩ. Ba năm trước cô Trúc cũng treo cổ tự tử trên cây mít giống như Lê. Bà Linh nói trước khi Trúc mất đã từng bị bà Thanh đánh đập ít ra thì Trúc còn có lý do để làm như vậy nhưng mà còn Lê cô chưa từng nhìn thấy Lê bị bà Thanh đánh đập hay là trời mắng. Ngay cả bà Linh cũng khẳng định điều này. Vậy thì điều gì khiến Lê tự tử như thế? Hàng loạt những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu của cô. Chúng chồng chéo lên nhau, tạo thành một mớ bỏng bong không lời giải đáp. Cô đoán, cái chết của Lê giống như Trúc ba năm trước. Chắc chắn, có liên quan đến nhau. Chỉ là nguyên nhân dẫn đến sự việc hai người họ làm như vậy thì vẫn chưa được sáng tỏ. Đột nhiên thì bên ngoài cửa vang lên tiếng động khiến Hà Trâm giật mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bà Thanh và con Sen đang tiến vào. Cô vội vàng đứng dậy tiến đến chỗ bà cúi đầu kính cẩn rồi nói: "Bà chủ à, muộn rồi, bà đến đây tìm con có việc gì không?" Bà Thanh liếc mắt nhìn cô một hồi, rồi hờ hững bước qua, tuyên đến ghế ngồi xuống. Con Sen thì nhanh chân theo sau đứng kế bên bà. Cái mặt thì vinh váo tỏ vẻ khinh miệt. Cô thắc mắc không biết là bà Thanh Gia đến những nơi như vậy, thế mà đêm hôm khuya khoát lại cùng với con sen đến đây, chắc hẳn là không có điều gì tốt lành cả. Vẫn là thái độ kính trọng cùng với ngữ điệu nhẹ nhàng cô hỏi. Thưa bà, bà đến tìm con có chuyện gì không à? Bà thanh thì khá thời dài một hơi, tay thì phe phẩy chiếc quạt xếp, trạch thượng nói. Tự không nhẽ có việc gì thì tao mới đến để tìm mày sao? Vậy thì chuyện đó là chuyện gì à? Bà Thanh lượm cô gằn giọng rồi nhấn mạnh từng câu từng chữ. Tao muốn nói chuyện giữa mày và con trai của tao. Trong đầu của cô sớm đã có suy nghĩ như vậy. Thật không ngờ lại đoán trúng. Cô hiểu rõ bà Thanh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Chuyện cậu vì cô hủy bỏ hôn lễ với Mỹ Dung, khiến bà sôi máu. Chứ đừng nói đến việc cậu muốn giúp cô về làm dâu. Cứ nhìn lại những gì diễn ra lúc sáng Thì có thể hiểu được Bà phản đối chuyện này đến như thế nào Chỉ là không ngờ là bà lại đến tận đây Hà Trâm thì lặng lẽ Hít một hơi thật sâu Chuẩn bị tinh thần Đối diện với những gì sắp xảy đến Bà Thanh vẫn cứ im lặng nhìn cô Dường như đang suy nghĩ thâu đáo điều gì đó Trước khi đến đây gặp cô Bà đã phải cân nhắc kỹ lưỡng Rồi mới đưa ra quyết định Đắn đo mãi, Bà lên tiếng Chuyện thằng Hải Muốn cưới mày làm vợ Tao chấp thuận Cô nói của bà không chỉ khiến cô Mà ngay cả con sen Đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên Ban đầu thì nó nghĩ bà đến đây Để dạy cho Hà Trâm một bài học Ai ngờ đâu lại thành ra chấp nhận cho cậu cưới cô để làm vợ Hà Trâm ngẩng đầu lên đối diện với bà Đôi mắt đen sâu thẳm Mờ to ngạc nhiên Nhất thời không thốt nên lời Đầu óc của cô vẫn mông lung Không biết là chuyện gì vừa xảy ra Là thật hay mơ đây? Có thật sự bà Thanh chấp nhận chuyện tình cảm giữa cô và cậu không? Giữa những mùng lùng trong đầu bằng một dòng nói chứa đầy sự nghi hoặc cô hỏi. Bà chuyện bà nói là thật sao? Bà đồng ý cho con và cậu cưới nhau á? Vẻ mặt của bà Thanh hiện rõ sự không đồng tình xen lẫn một chút tức giận thế nhưng mà lời nói thì hoàn toàn ngược lại. Đúng như vậy Tao đồng ý cho mày và con trai của tao lấy nhau. Nhưng mà tao có vài yêu cầu đối với mày. Nếu như mày làm được những yêu cầu này, tao sẽ để cho thằng Hải rước mày về làm vợ. Bầu không khí trong căn nhà trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hải trầm thì ngơ ngác nhìn bà Thanh tự hỏi rằng những yêu cầu đó là gì vậy? Có khó thực hiện hay không? Cô biết chuyện bà đồng ý đề cầu cưới cô làm chuyện khó. Nếu như nó thực sự xảy ra Thì cũng không tốt đẹp gì cho cô đâu Thấy cô im lặng không đáp Thì bà Thanh bực dọc lên tiếng Sao thế? Thế mày không nghe tao nói gì sao? Hà Trâm giật mình Đôi mắt đờ đẫn nhìn bà Dạ vâng Con nghe Thế ý của mày như thế nào? Hà Trâm đắn đo một hồi rồi đưa ra quyết định Đã đến bước đường này rồi Thì cô cũng không còn lựa chọn nào khác cả Dạ vâng ạ, mọi chuyện thì con nghe theo bà hết. Bà Thanh gật đầu hài lòng, chiếc quạt xếp trên tay được xếp lại, bà đắc trí trịch thường nói. Nếu như vậy thì tao cũng không vòng vo làm gì cho mất thời gian. Chuyện thằng Hải cưới mỹ Dung vẫn sẽ được diễn ra, tại nhưng mà mỹ Dung sẽ là vợ cả. con may, phải làm lẽ. Bà Thanh vừa dứt lời thì Hạ Trâm đã thể hiện sự bất mãn Thưa bà, chuyện này tuyệt đối không được. Tại sao cậu phải cưới người mà mình không hề yêu như vậy? À, con này. Mày thích nhảy vào hòng có tao ngồi như vậy sao? Mày là phần thấp kém nghèo hèn. Tao nói cái gì thì phải nghe theo nấy. Tất nhưng mà việc này thì không được thưa bà. Thái độ kiên định của Hà Trâm khiến bà ra trường. Bà đặc biệt e ngại khi phá đối diện với ánh mắt của cô. Bà nhanh chóng quay sang hướng khác lấy lại bình tĩnh đập mạnh tay xuống giường tức giận rồi quá không được là không được thế nào đồng ý cho mày về làm sâu phúc phận lắm rồi đấy lại còn dám vênh mặt cái lại á mày nên biết thân biết phận của mày đi thằng Hải còn công danh sự nghiệp phía trước chỉ có lấy mấy dùng từ đường công danh của nó mới rộng mở thôi còn mày không mang lại điểm xôi cho nó đã mừng lắm rồi đấy hơn nữa Chắc là mày cũng không muốn nhìn thấy bố của mình vì mình mà chịu khổ đâu nhở. Chưa những lời đe dọa của bà Thanh cô chỉ biết cầm nín. Lặng thanh suy nghĩ năm nay thì cậu Hải phải lên kinh thành đi thi. Nếu như cậu lấy Mỹ Dung rồi được làm rể của xã trưởng chắc chắn là ông ta sẽ tìm cách nâng đỡ cậu, giúp cậu làm quan. Nhìn lại bản thân của mình thì cô chỉ là con của một người lái đò nghèo mạt không quyền, không thế. Cô lấy cậu thì đúng là việt hóa thiên Nga, chưa không không giúp ích gì được cho cậu cả. Còn về thầy bu của cô, bà Thanh thì rất biết cách đánh đòn tâm lý vào người khác. Từ khi chấp nhận tình cảm của cậu, cô đã luôn lo sợ, bà phát hiện rồi làm hại đến thầy bu. Bây giờ thì nỗi lo đấy đã trở thành sự thật. Điều kiện này bà Thanh đưa ra vốn dĩ đã là bắt buộc cô phải tuân theo, chứ không hề cho cô lựa chọn nào khác. Hải chăm cố gắng giấu đi nỗi đau đớn, phấn nốt. Cô không dám phản đối. Cô bị dồn đến bước đường cùng thì làm gì còn đường lui? Cô gắng gượng cười, kiềm nén cảm xúc thật, hít một hơi thật sâu lấy sóng khí. Cô đáp: "Con đồng ý à?" Lúc này thì khóe môi của bà Thanh nở ra nụ cười. Đó là một nụ cười khẩy. Về mặt thì hài lòng cùng với ngữ điệu vô cùng đắc chí, bà gật đầu rồi nói. Đấy, nếu như ngay từ đầu đồng ý thì có phải là tốt không? Bà còn yêu cầu gì khác không à? Tất nhiên. Mời bà nói à? Bà Thanh đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn cô rồi sau đó đáp. Mày về nhà tao làm dâu, nhưng mà không có nghĩa là mày được sống như bà Hoàng đâu. Mày vẫn phải làm những công việc mà bọn gia nhân trong dinh thự làm. Mày nghe rõ chưa Đáp lại lời nói của bà là nụ cười mỉa mai của Hà Trâm Đúng là có tiếng mà không có miếng Bà ta cho cô làm dô phú ông Nhưng lại không cho cô những gì đúng với danh phận Cô nén tiếng thở dài Dù sao yêu cầu khó khăn nhất Cô cũng đã đồng ý rồi Thế chẳng nhé một yêu cầu nhỏ nho như vậy là làm khó cô sao Cô siết chặt tay lại Đầy đau đớn Nhấn nhìn cam chiều gằn giọng rồi đáp Chuyện này Con nghe theo bà Trong lòng của bà Thanh đầy vui sướng Bà nghĩ nếu như đã không đuổi được Hà Trâm Đã không thể nào tách cô ra khỏi cậu Thế chỉ bằng cứ theo thế thời Mà biến chuyển thôi Bà vẫn thuận ý cho cậu và Hà Trâm lấy nhau Vẫn để cho cậu làm chuyện mình thích Mà bà lại có cái danh mẹ hiền nữa Rồi lợi dụng chuyện này Để dùng Hà Trâm làm chỗ chút hận Ngày đêm hành hạ Dày vò cô Cho đến khi nào mà cô tự đồng rơi xa cậu thì thôi Quả nhiên là một mối tên chống hài đấy Bà chính là ngư ông đắc lợi, Vừa thuận bên con Vừa được thỏa mãn cơn tức Sau đó thì bà Thanh đứng dậy Tiến về phía cô Tay thì khoanh lại trước ngực song giạc nói Chuyện này Mày mà bếp xếp với thằng Hải Thì coi chừng cái lưới của mày đấy Mày nên nhớ những gì tao làm Chỉ là muốn tốt cho con trai của tao thôi Còn cái ngư như mày Có cũng được Mà không có thì cũng chẳng sao cả Lời nói của bà Thanh khiến cô tỉnh ngộ. Dường như nhận ra điều gì đó, cô ngừng đầu lên đối diện với bà. Ánh mắt thì bỗng chốc đỏ sọc hằn lên những tia máu đáng sợ. Bà muốn tốt cho cậu Hải sao? Bà Thanh thở ơ rồi nói. Đúng như vậy. Tất cả những gì tao làm đều là vì con trai của tao thôi. Tao không muốn nó dây dưa với cái đứa ngào hèn như mày. Càng không muốn nó có tình cảm với mày đâu tại mày nghĩ là tao thích nó cưới mày sao không đời nào tao chỉ là không muốn thằng hải xa cách mình thêm thôi mày hiểu rõ chưa hà Trâm gật gù vài cái khóe môi thì nở ra nụ cười đầy khinh bỉ cũng nhờ câu nói này của bà thanh cô đã hiểu ra một chuyện cô im lặng không đáp lại rồi thì cứ như vậy lặng lẽ nhìn bà thanh nhanh chóng rời đi lúc này thì con sen léo léo theo sau bà đỡ không quên Huếch mạnh vào vai của cô một cái, nó đắc trí. Đồ ngu, mày cuối cùng cũng chỉ là con cốc ghẻ thôi. Hà Trâm nắm chặt tay lại, không nói một lời, để mặc cho con sen muốn nói gì thì nói. Nó lừa cô, nói vơ vơ vài ba câu khiêu khích rồi cũng rời đi. Cô ngoái đầu lại nhìn hai người họ khuất dần sau cánh cửa, rồi trở lại giường ngồi xuống. Cô miếm chặt môi, đầu thì hơi cúi xuống khiến mái tóc dài che phủ gương mặt tạo ra một khoảng đen tăm tối. Tao làm tất cả cũng chỉ vì con trai của tao thôi. Câu nói đó của bà Thanh cứ quanh quẩn trong đầu của cô, nó làm cô nhớ đến một chuyện mà bấy lâu nay cô không để ý đến. Một ngày trước khi Lê chết, cô đã nhờ Lê lên phòng của cậu làm việc thay cho cô, để cô có thời gian dọn dẹp đồ đạc của mình. Cô nhớ rằng Lê có nói với cô, Lê đã bị thương và được cậu băng bó. Tôi không nhé Cảnh tượng đó đã bị bà Thanh nhìn thấy Hoặc cũng có thể do con sen Mách lèo lại Bởi vì truyền Lê được cầu chứa thường Thì con sen khi đó Đứng ngay trước cửa phòng của cô thế Nhưng mà chỉ dựa vào lý do này Thì vẫn chưa đủ thuyết phục Cô cần tìm ra chiếc vòng ngọc bích Nếu như bà Thanh có chiếc vòng đó Thì chắc chắn bà ta Có dính liều đến cái chết của Lê Hà Trâm thở dài một hơi Rồi sau đó Ngả lưng xuống giường. Cô đặt tay lên trán, chẳng chọc suy nghĩ. Nếu như bà Thanh thực sự là người giết Lê. Và bà ta giết Lê chỉ vì thấy Lê gần gối với cậu. Liệu rằng chuyện bà ta gây ra có quá tàn nhẫn không? Lê không có tội tình gì cả. Chỉ vì một khoảng thời gian ngắn ngồi ở bên cậu mà bị giết như vậy. Đúng là điều lạ lùng. Cô cũng ở bên cạnh cậu. Thậm chí, cậu và cô còn phát sinh tình cảm nữa. Cậu kiên quyết muốn cưới cô về làm vợ. Chuyện này thì bà Thanh cũng biết rất rõ. Vậy thì tại sao cô vẫn chưa bị giết? Rốt cuộc thì bà Thanh có phải là hung thủ hay là còn người nào đấy ẩn nấp trong bóng tối làm những chuyện tay chơi như vậy? Quả thực là vô cùng khó xác định. Cho đến nửa đêm đường thì vắng tanh không một bóng người thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng ếch nhái vòng lại từ phía cánh đồng ngoài xa. Ánh sáng của trăng yếu ớt trên bầu trời đêm không đủ để soi sáng mọi thứ. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng guốc mộc vang lên đều đều, cùng với bóng người phản chiếu trên mặt đất nhờ ngọn đèn dầu hiu hắt. Đêm khuya thanh vắng như vậy, cậu Hải một mình rời khỏi danh thờ, không cần người theo hầu. Cậu phải đợi đến khi tất cả mọi người ngủ say, từng phòng đều cài then rồi mới rời đi. Để được vài bước chân thì cậu phải dừng lại nhìn trước nhìn sau, ngó nghiêng vài hồi rồi mới đi tiếp, bởi vì cậu sợ có người theo dõi. Mèn theo con đường đất của làng cùng với ánh đèn leo lát cậu đi đến một ngôi nhà nhỏ phía cuối làng và đây là nơi ở của thầy Lang Tân để hỏi về một vài chuyện liên quan đến những vụ việc xảy ra trong dinh thử gần đây. Do cả ngày thầy bần thăm khám cho người dân trong làng chỉ đến tối mới có thể dành thời gian cho cậu một ít. Đứng ngay trước cửa nhà cậu gấp gáp đưa tay lên go mấy cái ngay lập tức từ bên trong phòng vòng ra giọng nói khan đặc Của một người đàn ông Vào đi Cậu Hải Nhanh tay đẩy cửa bước vào trong Ngôi nhà nhỏ không có thứ gì đặc biệt Ngoài những vật dụng cần thiết Và một tủ thuốc lớn Mùi thuốc bắc thảo mộc bay khắp nhà Khiến cho cậu vô cùng khó chịu Thầy lang tân Ngồi sau bàn uống nước Nhìn thấy cậu thì liền ra hiệu Cậu đi vội lại gần ngồi đối diện với thầy rót cho cậu một chén trà nóng Thầy hỏi Đã khuya như vậy rồi. Cậu đến nhà tôi muốn hỏi về chuyện gì vậy? Cậu không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói là thầy biết rất nhiều loại thuốc thế nên tôi muốn hỏi thầy một vài chuyện. Cậu bị bệnh gì sao? Hay là trong gia đình có người mắc bệnh á? Nếu như có bệnh thì phải khám. Khám rồi thì tôi mới biết là bệnh gì để mà kê toa. Vẻ mặt của cậu nghiêm nghị lắc đầu rồi đáp. Gia đình của tôi không ai bị bệnh Chỉ là tôi muốn hỏi thầy về một vài loại thuốc Tuy nhiên mà không biết tên Ngay như vậy thì thầy Tân cười kha kha gật gù hiểu ý Được rồi Vậy thì cậu thử nói về hình dáng công dụng của nó đi Xem là tôi có biết loại thuốc đó không Cậu suy nghĩ giây lát rồi đáp Loại thuốc mà tôi muốn nói đến Là một loại thuốc Khi mà người nào đó uống vào sẽ khiến cho lục phủ ngũ tàng của họ bị ăn mòn dần dần từ bên trong. Thế nhưng mà cơ thể thì lại không hề bị gì cả, vẫn không nhỏ lại và khiến cho người uống đau đớn đến chết. Thầy Tân nghe đến đây thì tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cái gì cơ? Có loại thuốc như vậy á? Thế cậu thử nói về hình dạng của nó xem nào. Hình dạng thì tôi chưa thấy bao giờ. Thế nhưng mà công dụng của nó là như vậy. để thầy thử tìm xem, có loại thuốc nào giống như lời tôi nói không? Được rồi, đợi tôi. Dứt lời thì thầy Tân đi vào trong phòng rồi lôi ra mấy quyển sách cô ký. Thầy lật từng trang sách cẩn thận, kiểm tra ghi lướng từng loại thuốc một. Trong khi đó thì cậu ngồi kế bên, cũng nhàn nhạn, cầm một quyển sách của thầy cùng tìm hiểu. Hai người họ hì hục từ một lúc lâu cuối cùng thì cũng đọc xong bốn cuốn sách. Cậu nhìn thầy Tân bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng xuất sáng hỏi. Thế nào rồi ạ? Thầy có tìm được gì không? Đáp lại cậu là cái lắc đầu đầy tuyệt vọng. Thầy Tân thở dài rồi đáp. Tôi không hề tìm thấy loài thuốc như vậy. Bốn quyển sách này chính là những quyển sách cổ ghi chép về những loài thuốc xưa. Thế nhưng mà đọc hết rồi vẫn không thấy loại nào công dụng như thế. Thế cầu thử nghĩ lại xem. Có nhớ nhầm gì không? Cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp. Tôi nhớ rất chính xác. Không nhầm bất kỳ điều gì cả. Thầy cố gắng tìm giúp tôi được không? Loại thuốc này thực sự rất quan trọng với tôi. Chỉ cần biết tên thôi cũng được. Thầy tên thở ra lắc đầu không đáp. Không phải là thầy không muốn giúp cậu. Nhưng bởi vì loại thuốc cậu nói thực sự không có và thầy cũng chưa từng nghe qua. Dù có làm độc dược thì cũng không hề có công dụng như vậy. Bao nhiêu năm hành nghề bốc thuốc chữa bệnh, thầy là người hiểu do hơn ai hết. Có lẽ là cậu nhầm lẫn điều gì ở đây. Thầy Tân lặng lẽ xếp lại những quyển sách rồi quay sang chỗ cậu. Cậu Hải Tôi nghĩ là cậu nên tìm một người khác để hỏi, chứ tôi thì không hề biết đến loại thuốc này. Cậu thất vọng do hắng giọng nói Ông là thầy làng giỏi nhất làng Ông không biết Thì tôi còn hỏi ai được nữa Cậu đã cất công đến đây Khó khăn lắm mới có được một chút thời gian Ngồi nói chuyện với thầy Tân Vậy mà cuối cùng vẫn không thu được kết quả Thầy đã nói như vậy Thì cậu cũng không thể nào làm gì hơn nữa Đành cúi đầu xin phép ra về Cảm ơn thầy đã dành thời gian cho tôi Làm phiền thầy nhiều rồi, xin phép. Nói xong rồi thì cậu đứng dậy, thắp cây đèn dầu kia lên rồi rời đi. Chân của cậu vừa bước đến ngưỡng cửa thì giọng nói của thầy Tân đột ngột vang lên khiến cậu ngừng lại. Tôi nghĩ là cậu nên đi hỏi thầy bùa về thứ mà cậu đã nói với tôi. Ngay đến đây thì cậu quay phát người lại, ngạc nhiên. Thầy bùa Chuyện này liên quan gì đến bùa sao? Thầy Tân khách gật đầu rồi nói tiếp. Theo như tôi biết thì những thứ có thể giết người từ bên trong mà không ảnh hưởng đến bên ngoài. Chỉ có bùa ngại thôi. Bởi vì nếu như đó là độc dược thì chắc chắn sẽ để lộ ra bên ngoài. Thế nhưng mà âm thầm giết chết từ bên trong, ngoài việc chống bùa ngại, ta thuật ra thì không còn thứ gì khác cả. Lời nói của thầy Tân dường như khai sáng đầu óc của cậu, khiến cậu thông suốt, suy nghĩ thâu đáo. Cậu mừng giữa cúi đầu cảm ơn thầy rồi nhanh chóng rời khỏi nhà thầy, quay trở về danh thự. Suốt cả chặng đường đi, cậu suy nghĩ rất nhiều. Lúc khám sát của Lê và thông qua lời nói của anh bác về cái chết của Xuân, cậu đang nghĩ có người nào đó hạ độc hai người bọn họ rồi dừng truyền thành tự tử. Bởi vì cậu nghĩ chỉ khi uống phải độc dược thì họ mới có cái chết đau đớn như vậy. Khi nãy, nghe thầy Tân nhắc đến bùa ngại, thì cậu bắt đầu suy nghĩ về nó. Đợt trước thì cậu hay đi tìm bùa về, xài vận xui. Thế nhưng mà tất cả đều không thu lại kết quả như mong đợi. Thậm chí, còn không có sự thay đổi. Nên cậu mới nghi cái chết của Lan, Xuân, Lê không liên quan đến bùa ngại. Cậu tìm đến thầy Tân để xem có loại thuốc nào như cậu nói không. Thế nhưng mà dường như không có loại thuốc nào như vậy. Cậu lại quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Với câu hỏi Rốt cuộc thì đây là loại bùa gì đây cô nén tiếng thở dài Cứ ngần ngơ ngắm nhìn bầu trời u ám Một cơn gió lạnh khẽ thổi qua Làm lạnh cả sống lưng Dường như trong một khoảnh khắc vô hình nào đó Mảnh ký ức bị lãng quên đột ngột quay trở lại Trong cơn gió lạnh vừa thổi qua cô nghe đâu đó Tiếng người con gái thì thào Giọng nói trong trào ấy Vẫn còn vang vẳng bên tai Như lời mời phát ra từ âm tàu địa phủ Bằng thanh âm nhẹ nhàng ru dương Cô gọi tên cậu Cậu đứng trôn chân tại chỗ Khi nghe có tiếng người thì thầm gọi tên mình trong đêm Cậu Hải Cậu Hải ơi Âm thanh tưởng chừng như phát ra Từ dưới âm tàu địa phủ Tuy nhiên mà lại văng vẳng bên tai Cậu quay lại đằng sau Ánh đèn vàng dơ cao lên ngang tầm mắt Để có thể soi sáng Xung quanh bốn bề tĩnh lặng như tờ Không có lấy một bóng người Ngay cả giọng nói của người con gái gọi tên cậu Cũng không còn nữa Cậu nghi hoặc. Rốt cuộc thì do cậu ảo giác Hay thực sự có ai đó đang gọi cậu Cậu đứng chầm ngâm một hồi rồi quyết định trở về sinh thử Suốt quang đường đi Bước chân của cậu nặng nề Cảm giác như không thể nào nhấc lên nổi Trời thì mỗi lúc một lạnh Và cậu chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh Không đủ giữ ấm Cậu khó hiểu đang trong mùa hè gai gắt như vậy, sao mà trời lại lạnh như đêm đông giá rét? Bao nhiêu suy tư thắc mắc cư ập đến trong đầu của cậu khiến cậu không ngừng suy nghĩ. Có điều những thắc mắc suy tư đó vẫn chưa có lời giải đáp. Dinh thử về đêm ngày một âm mưu lạnh lẽo, rõ ràng là nơi có rất nhiều người, thế nhưng mà lại không thể nào giấu nổi đi sự hoang vắng đáng sợ. Những âm thanh hỗn tạp vọng lại từ tứ phía lại càng khiến cho Dinh thử trở nên hoang vắng trong gian phòng to nhất của nhà trên bà thanh cùng với ông tránh đang say giấc nồng trên chiếc giường êm mái sẽ không có điều gì xảy ra khi mà một luồng không khí lạnh len lỏi qua những lỗ hổng trên khung cửa sổ rồi phả vào bên trong phòng bà thanh thì khép dùng mình một cái tay kéo chăn lên đắp ngang ngực thế nhưng mà hình như nét mặt của bà đang không được thoải mái trông khó coi bà nhíu lông mày rồi một hồi trên chán thì nhế nhài Đầu thì cứ lắc qua lắc lại vài cái. Dường như là bà đang gặp ác mộng thì phải. Và đó là một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Trong đêm tối, bà Thành đứng giữa đồng không mông quạnh, Xung quanh của bà đều bị bao phủ bởi lớp sương màu dày đặc. Bà đưa ánh mắt hoang mang của mình nhìn mọi thứ một lượt. Bà đang ở đâu đây? Mọi thứ đều mông lung mơ hồ. Bà đứng yên như vậy không nhúc nhích, cũng không cử động được. Miệng thì môn kêu cứu thế nhưng mà cố gắng mãi cũng không thể nào thoát ra câu. Rồi trong phút chốc, làn sương khói mờ ảo đã tan biến. Thay vào đó là một không gian yên lặng đen kịt. Bà Thanh thì cau mày. Từ phía xa xa, có bóng người đang lại gần bà. Là một cái bóng trắng. Đến khi cái bóng đó chỉ còn cách bà khoảng tầm 10 bước chân, bà lên nhận ra thứ đối diện với bà không phải là người. Trả mạng cho tao." chà mang cho tao chà mang cho tao Cái bóng trắng giữa cánh tay đầy máu me hướng về phía của bà Thanh Bà ta hoảng loạn hai mắt thì chứa đầy sự sợ hãi Muốn chạy thế nhưng mà không chạy được Chân của bà thì như mọc rễ, Cắm sâu vào lòng đất Cái bóng đó thì mỗi lúc một gần bà hơn Thanh âm của nó phát ra vòng lại từ phía xa xăm Ngay sờn cả gai ốc Bà Thanh lúc này nhắm chặt mắt lại Miệng thì đột nhiên nói được Tao... Tao không giết mày Xin hãy buồn tha cho tao đi Buồn tha cho tao đi Chả mang cho tao Tao không giết mày mà Tao đã nói rồi Tao không giết Bà Thành hét toáng cả lên Đáp lại bà là khoảng không tinh lặng Tiếng kêu ai oán Đòi mạng không còn nữa Gió thổi cũng rất mạnh Bà Thành hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh Rồi từ từ mở mắt Thật không ngờ đập vào mắt của bà là hình ảnh Một khuôn mặt trắng bệch Đôi mắt to tròn lồi ra bên ngoài Môi nhợt nhạt Cùng với mái tóc dài che mất nửa khuôn mặt Quả hai hùng trước cảnh tượng này Bà hét toáng cả lên Bà ngồi bật dậy trong đêm tối Hơi thở rôn rập Mồ hôi trên trán túa ra như tắm Tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy Ông tránh ngủ kế bên Cũng vì tiếng hét của bà làm cho tỉnh giấc Ông ngồi bật dậy Đưa đôi mắt mơ màng nhìn vợ của mình Rồi hỏi bà với cái giọng ngái ngủ tôi bà sao vậy tôi bà mơ thấy ác mộng á Lúc này thì bà Thanh im lặng không đáp Bà đưa tay lên vút ngược mấy cái Lấy lại bình tĩnh Ờm um, Tôi Tôi không sao Ông cứ đi ngủ đi Thế tôi đi ngủ tiếp nhá Thế bà cũng mau chóng đi ngủ đi Rất lời thì ông tránh nằm xuống Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Còn bà Thanh thì có lẽ Sau cơn ác mộng vừa nãy Thì không thể nào ngon giấc Cơn ác mộng bà nhìn thấy khi nãy Vô cùng đáng sợ Cuối cùng thì điều bà sợ nhất cũng đã đến Người không mong chờ nhất Cũng đã quay trở lại Cô ta thật sự đã quay trở về sao Sáng sớm hôm sau Hạ Trâm lục đục chuẩn bị đồ đạc Về thăm thầy bù Ngày hôm nay thì cô không cần ra ruồng để làm Thế nên mới về thăm thầy bù Về chuyện cưới hỏi Bà Thanh nói rằng sớm muộn gì cũng xảy ra Thế nên cô cần phải báo với thầy bu cô một tiếng Cô gói ghém mang về nhà vài món đồ Và một ít tiền cô giành dùm được Rời khỏi căn nhà tranh sập sệ hai Trâm dạo bước trên con đường đất của làng Cô vừa đi vừa nghĩ đến phản ứng của thầy bu Khi họ biết cô sắp làm dâu nhà phú ông Không biết là họ phản ứng thế nào đây Là ngạc nhiên, tức giận hay là buồn bã. Càng nghĩ đến thì lại càng cảm thấy lo âu. Mục đích ban đầu của cô đến là làm việc trông tránh để trả nợ. Thế nhưng mà cuối cùng thì mọi chuyện thành ra như vậy. Quãng đường đi từ đây đến nhà của cô không xa. Chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy ngôi nhà nhỏ với hai bóng người quen thuộc đang đứng trước sân. Nước mắt thì trực trào, cô hỏng ngàn ứ cố gắng kiềm chế bản thân. Hà châm hít một hơi thật sâu miệng thì cố gắng nở ra nụ cười rồi nhanh chóng bước đến phía trước. Gần đến nơi thì cô gọi to Thầy Bu Hai ông bà nghe thấy có tiếng người Thì ngừng hoạt động đang làm Ngừng đầu lên Vừa nhìn thấy Hà Trâm đang đứng ngay trước mặt của mình Bà Phương thì vỡ hòa Đánh rơi cả thúng thóc trên tay Chạy đến ôm Trâm lấy cô nước mắt thì chảy ra trên gò má xanh xao Bà sụt sịt rồi nói Con về rồi hả? Con gái của Bu về rồi sao? Ông hai thì cố gắng kiềm chế cảm xúc ngàn ngào nói. Thôi, bà để con nó vào nhà ngồi đã, rồi nói gì thì nói. Bà Phương thì hạnh phúc nắm tay của Hà Trâm vào trong. Ông hai thì thu dọn mấy thứ ngoài sân, rồi nhanh chóng theo sau. Hà Trâm vừa ngồi xuống ghế, bà Phương đã liên tục hỏi han. Tôi còn sống ở đấy thế nào? Ăn uống đầy đủ không? Tôi có ai ăn hiếp con không? Hay là ông bà Phú Hộ... Có làm khó con không? Thay đổi xuất sắng của bà Phương Khiến cho ông Hai và Hà Trâm bật cười Ông Hai thì lên tiếng giải vây Thế bà hỏi cứ từ từ thôi Để con nó trả lời Nó vừa mới về chưa nghỉ ngơi tí nào Hối thúc nó quá như vậy Bà Phương thì hiểu ý của ông Hai Tiết chế lại Được rồi Để con nói đi Cuộc sống của con ở đấy thế nào Hà Trâm cười nhạt rồi đáp Thầy Bu không cần lo lắng đâu. Con sống ở đấy rất tốt à. Không quá vất vả, nhọc nhằn gì đâu. Bà Phương khai nhú mày rồi nói. Con nói thật không đấy? hà Trâm thì ôm chặt lấy bà rồi đáp. Tất nhiên là con nói thật rồi. Thầy Bu nhìn xem đi. Người con có gầy đi miếng thịt nào đâu. Bu đừng có lo như vậy. hà Trâm cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất có thể để thầy Bu không phải lo lắng. Cô chỉ sợ là họ biết được nhưng ngày tháng khó nhọc của cô ở danh thử thì chắc là họ sẽ buồn lắm. Ông hai thấy như vậy thì bật cười nói Đúng rồi, tức con gái chúng ta đâu dễ dàng bị người ta bắt nạt như vậy. Thế nhưng mà hôm nay con đến đây làm gì? Ở danh thử không có việc gì sao? Dạ không ạ, hôm nay thì con về thăm nhà, thăm thầy bu. Nhân tiền thì con có chuyện quan trọng muốn nói. Chuyện quan trọng. Ông hai ngạc nhiên nhìn bà Phương rồi hỏi tiếp. Tiệm chuyện gì mà quan trọng vậy? Liên quan đến món nợ của nhà chúng ta sao? Hà Trâm hơi cúi đầu hắng giọng rồi đáp. Dạ không mà. Không phải là món nợ, mà là. Cô ngập ngừng không dám nói thẳng, bởi vì chuyện mà cô sắp nói ra khó lòng được chấp nhận. Ông Hai và bà Phương cũng không thúc giục mà chờ đợi cô. Khoảng tầm một lúc sau đó khi đấu tranh tinh thần dữ rồi, thì Hải Trâm mới dám mở lời. Thưa thầy, thưa bu, cậu Hai sẽ hỏi cưới con à? Cái gì cơ? Cả hai ông bà cùng đồng thanh lên tiếng. Ông Hai thì không giấu được sự ngạc nhiên sốt sẵn rồi hỏi. Con à? Con có biết là mình đang nói gì không vậy Chuyện này không đùa được đâu Cô ngẩng đầu lên nhìn thầy của mình Đôi mắt thì rưng rưng ngàn ngào đá Con Con không đùa đâu Chuyện này là sự thật Cậu Hải sẽ hỏi cưới con Thưa thầy Bù Hải Trâm mà Con phải biết thân biết phận của mình Trước khi con đến danh thử để làm việc tự không phải là Bù đã dàn dò con sao Đến đấy làm việc trả nợ thôi Đừng để tâm đến chuyện khác Sao bây giờ lại thành ra như vậy Bà Phương thì không kìm nén nổi nữa Bà đã rơi nước mắt Vô đang nghĩ đến tình huống này Thế nhưng mà cô không nghĩ thầy bu của mình Phản ứng gai gắt như vậy Ông bà hai từ xưa đến nay Không hề ngăn cấm con cái yêu đương tròn nhân duyên vợ chồng Thì để cho cô tự quyết định Thế nhưng mà việc để cô lấy cậu Hải Là một điều không thể nào ngờ tới Cả cái làng thổ này thì ai chẳng biết Bà Thanh chúa ghét bọn dân đen Và lại thì cô còn là người có tướng số không tốt Ông bà Tránh Chỉ có một cậu con trai tự nhiên đâu cưới nhau về rồi thì Cậu Hải Xảy ra điều gì đó không may Thì đó sẽ là điều rất lớn Đến lúc đấy cô vừa bị nhà chồng nguyên rủa Lại vừa bị mang tiếng Sát chồng nữa Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì sau khi đọc xong anh Sa cảm thấy hoang mang quá. Trước đây thì anh Sa cứ nghĩ là cái chết của Lê do Mỹ Sông gây nên, à, thế nhưng mà cuối cùng thì không phải. À, rồi cũng không phải là do bà Thanh gây nên, tuy nhiên có một điều mà chúng ta có thể dám chắc đó là cả hai người họ đều đã từng gây ra cái chết cho một ai đó trong quá khứ. Um, tuy rằng cái chết hiện tại của Lê Thì không liên quan đến hai người họ thế Nhưng mà trong quá khứ họ có điều che giấu um, Quay trở lại với cái chết của Lê Thì vậy thì Người đứng đằng sau đó là ai Vậy khiến anh Sa cảm thấy tò mò quá Không biết là quý vị và các bạn có suy đoán là ai không nhỉ uh, Bên cạnh đó thì giờ đây Sự việc khi mà bà Thanh đầu ý Cho Hà Trâm về làm dâu Thì điều này không phải là một tin vui Mà ngược lại uh, sẽ khiến cho những tháng ngày tiếp theo Của Hà Trâm gặp phải rất nhiều khó khăn đây Vậy thì câu chuyện này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Liệu rằng có phải là Mỹ Dung sẽ về làm uh, dâu lớn trong nhà, còn Hà Trâm thì sẽ làm vợ lẽ hay không? Thì câu trả lời ra sao thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tầng nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tầng nhé. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sǒu nữa.